Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nói cũng không to lắm, mà cũng không bè lắm. Nói thì cũng chỉ đủ hai đứa nó nghe thôi, mà cũng chẳng phải ai khác nghe làm gì. Nếu có ai đi qua đây thì sẽ tưởng rằng đó là hai tên trộm đang chuẩn bị trèo vào trong nhà của ai đó để thực hiện một món hời từ cái căn nhà hoang vắng của tiên đồ tệ Căn nhà của tên đồ tè đó từ trước đến giờ không ai là không tứ Vì họ liên tưởng đến một hồn ma đang làng bàng trong khu nhà của gã ban ngày căn nhà cũng như vùng đất ấy đã trở thành một vùng cấm điện Không có ai dám tới huống chi là ban đêm Họ hay nhìn thấy những bóng trắng bay lượn lở ngay trong khu nhà của gã Nghe mà dùng cả mình và giận hết tóc gây Không biết nó có thật hay không Nhưng tin đồn vẫn chỉ là tin đồn Là những lời lẽ không có thật Hay là không hay vẻ Mỗi khi có người bàn tán xôn xao với căn nhà đó Bức tượng phủ đầy rêu phong Nghe của vẻ trơn nhảy Thằng túy và thằng Tú Rất khó khăn Trong việc trèo tường vào Tuy là ngày nắng Thì cũng không có việc gì Nhưng đối với ngày mưa Đi mà sơ suất không cẩn thận thôi, sẽ ngã dập mặt như trời. Hai bọn nó khó khăn lắm mới chèo được vào bên trong. Quần áo thì cũng có hơi bẩn một chút. Khi vào được quần viên bên trong căn nhà ấy, điều đầu tiên bọn nó cảm nhận được chính là cái đống cỏ dại cao đến tận đầu gối. Có vài con côn trùng bò dưới đó. Nó hơi lo sợ, vì cái nơi bỏ hoang này liệu có rắn rết không. Khi chúng nó bước đi, bước chân dẫm lên cỏ tạo nên tiếng xào xào Như lời thị thầm của người bí ẩn ở đầu đó mà không lộ diện rõ rẹt Cả hình bóng cũng như khuôn mặt Cả hai bọn nó đào mắt dao rác nhìn xung quanh Có những đám lá rụng phủ kín gần như cả mặt thàm cỏ Những cành cây bị rụng hết tạo nên những cành khẳng khiu trụi lá trồng thật quái dị đến đáng sợ Mỗi khi nhìn vào Căn nhà này rộng lớn Cũng không tệ Khi có một cuộc sống yên bình ở đây Bọn nó bước đi trong đêm hoang vắng Cái đêm hoang vắng Đã nảy lên trong đầu bọn nó Những suy nghĩ đáng sợ Và đẩy đen tối đến kịch hoạt Nó gieo rắc như một hạt giống Của một cái cây nào đó Chỉ trực chờ nó mọc lên Khỏi mặt đất mà thôi Bọn nó đã vào trong nhà từ lúc nào mà không hề hay biết Cái hiên nhà toàn bụi bẩn Và trong căn nhà bắt đầu xuất hiện Cái mùi ẩm mốc Khiến hai bọn nó cũng xuyên phải nôn tóc nồn thao Cái cửa nhà bằng gỗ Mang trong mình một tấm áo khoác mới Một tấm áo mang một màu khác lạ Gần như bị mối mọt đột khuét gần hết cả cửa bản lề của cửa sổ bị mất bên trên Và xuyên nửa bị rơi ra Trong căn nhà đó chả khác gì một bộ phim kinh dị về một ngôi nhà bị ám bỏ hoang nào đấy. Cả hai soi đèn vào cửa trên của ngôi nhà. Nó không khóa, chỉ khép hờ Thằng Tuy cầm tay nắm cửa mà đi vào trước. Dọi đèn vốn bề xung quanh. Tiếng bản lệ kêu dinh dít như muốn phản đối. Thằng Tú trên tay cầm đèn pin quân đội mà cũng không gọi dùng mình ớn lại Bên trong căn nhà, mọi đồ đạc đều được chủ nhân xếp rất ngăn nắp trước khi vào chạy ra Nhưng bên trong căn nhà chỉ có thứ mùi ẩm mốc gần như là khó ngử. Thằng Tú bắt đầu bật công tác điện lên, nhưng nơi đây hầu như không có điện. Cũng phải thôi, 3 năm nay rồi chưa có ai sử dụng điện trong căn nhà này cả. Trước tivi đẻ đó và vẫn không được sử dụng trong suốt bao năm qua. Chắc giờ nó đã hỏng hóa cùng một số bộ phận bên trong. Cái bàn và cái ghế để ngoài phòng khách bị mối mọt độ quẹt không thể ngồi được. Chỉ cần khối lượng của một người trưởng thành thôi thì nó có thể sập bất cứ lúc nào. Quạt trần trên tường gần như là trực trở sắp sập đến nơi. Chỉ cần bọn nó đi ngoan qua thôi thì chắc chắn có thể sập bất cứ lúc nào. Căn nhà bám đầy bụi bám và màn nhện theo năm tháng phủ đầy phòng khách, lớp sơn bả bôi bữa bị bong tróc. Cậu ai bước qua phòng khách. Tiếng... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net